Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 73, 73 cốc trà xanh, Đông tuyết lục sau khi trở về, chỉ dùng hai ngày liền đem kế hoạch thư làm ra đến, bất quá vì không hiện được nàng giống như rất vội vàng, nàng lại thả hai thiên tài lấy đi bộ thương mại cho Lâm Bộ trưởng, Lâm Bộ trưởng nhìn nàng viết kế hoạch thư, trong lòng tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, trật tự rõ ràng, hơn nửa đem các mặt đều suy nghĩ đến. Lần trước nàng đang làm việc thất khi nói không cần bộ thương mại cho bọn hắn phát hơn một phần tiền lương, nhưng hiện tại kế hoạch thư trong, nàng lại viết rõ sẽ đem kiếm đến tiền nộp lên cho bộ thương mại, sau đó lại nhường bộ thương mại lấy trợ cấp phương thức phát cho bọn họ, thật thông minh lanh lợi, cứ như vậy, liền đem mọi người đi bọn họ khách sạn mua gia vị bao sự tình cho hợp pháp hóa, tuổi còn trẻ liền có thể như thế ổn trọng, nếu nàng có thể lại đây bộ thương mại bên này giúp mình lời nói. Vậy hắn chẳng phải là có thể nhiều tốt người giúp đỡ, Lâm Bộ trưởng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không có ý định hiện tại liền hỏi Đông Tuyết Lục, hắn còn được lại quan sát quan sát, Lâm Bộ trưởng đem kế hoạch thư lưu lại, nói muốn qua Quốc Khánh mới có thể cho nàng trả lời thuyết phục, Đông Tuyết Lục tỏ vẻ hiểu được, theo sau cùng trác bí thư chào hỏi liền rời đi bộ thương mại, vốn cho là Quốc Khánh trong lúc ôn như quy hẳn là có nghĩ, không nghĩ hắn đi thực nghiệm căn cứ, Quốc Khánh trong lúc Khách sạn cũng theo nghỉ hai ngày. Đông Tuyết Lục làm một ít điểm tâm đi quân thuộc đại viện cho ôn lão gia tử cùng Tông Thúc. Tông Thúc nhìn đến bản thân cũng có phần kích động được hai mắt đỏ bừng. Theo sau nàng mang theo Đông gia ba huynh muội đi chụp ảnh. Không nghĩ quốc khánh người chụp hình rất nhiều, lại còn muốn xếp hàng. Đông Miên Miên tự vào tỷ tỷ trong ngực, đỏ gương mặt nhỏ nhắn nhỏ giọng hỏi: Tỷ tỷ, Miên Miên hôm nay đẹp mắt không? Nói nàng còn cố ý xoay một vòng vòng ngẩng đầu đầy mặt chờ mong nhìn xem nàng, thật là cái làm đẹp tiểu cô nương, đông tuyết lục nhìn nàng cái dạng này liền muốn cười, đẹp mắt, nhà chúng ta miên miên hôm nay xuyên quần áo mới, lại đâm tiểu thu thu, đặc biệt đẹp mắt, tiểu đoàn tử nghe nói như thế, vui vẻ được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ, miếm môi cái miệng nhỏ nhắn vụn trộm nở nụ cười, đông gia tính ở một bên ôm bánh trung thu làm cái mặt quỷ, vốn nàng là không nghĩ mang bánh trung thu lại đây chụp ảnh. Nhưng đông gia tính kiên trì muốn dẫn lại đây, bánh trung thu con này diễn tin cậu nghe được có thể ra ngoài, cũng ô ô kêu đã lâu, đông tuyết lục đành phải khiến hắn đem bánh trung thu hảo xem, trong lòng mơ hồ có chút tiếc nuối nếu bánh trung thu có thể tham gia ảnh gia đình, tiểu lục như thế nào không thể, bất quá mang chỉ cậu đi ra ngoài coi như bình thường, mang chỉ gà mẹ, vậy thì có điểm khôi hài, tuy rằng lần trước đông tuyết lục nói làm cho bọn họ từng người bỏ tiền chụp một người chiếu. Nhưng đến chân chính muốn chụp thời điểm, nàng vẫn là đem tiền trao, bọn họ chụp một trương ảnh gia đình, đông tuyết lục cùng đông miên miên hai tỷ muội chụp một trương, đông gia minh cùng đông gia tính cùng với đông miên miên ba huynh muội chụp một trương, lại để cho bọn họ ba huynh muội từng người chụp một trương, người chung quanh nhìn đến bọn họ nói đầu tư lớn chụp ảnh, ánh mắt sôi nổi tập trung trên người bọn họ, hâm mộ được không được, này nhưng làm đông gia tính cho vinh váo hỏng rồi đông tuyết lục là cảm thấy hiện tại lưu chút ảnh chụp về sau lấy ra nhìn sẽ đặc biệt có ý tứ, bằng không chờ bọn hắn trưởng thành, muốn tìm tấm ảnh chụp ôn lại đi qua tìm không đến, lúc đó làm cho người ta thật đáng tiếc. Sao sao, qua quốc khánh sau, thời tiết càng thêm lạnh, đầu đường thượng lá rụng phủ kín phố, đầy đất vàng ống ánh, quốc khánh vừa qua, khi tràn cho quốc gia cho nhân dân mang đến nghiêm trọng tai nạn 10 năm nội loạn rốt cuộc đi tới cuối, một năm nay là hy vọng bắt đầu. Một năm nay cũng là 10 phần nặng nề một năm, quốc gia vài vị chủ yếu người lãnh đạo lần lượt qua đời, nhân dân đắm chìm tại to lớn bi thống bên trong, tô gia bên này lại là tin tức tốt liên tục, tô gia không chỉ cầm lại trước bị chính phủ lấy đi tài sản cùng phòng ở, tô Việt Thâm cũng quay về chính phủ ngành công tác, tô Việt Thâm được bổ nhiệm làm cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm, hơn nữa hắn cùng cố dĩ Lam phục hôn, cố gia từ lúc bị tô Việt Thâm lạnh lùng đối đãi sau. Cả nhà cũng như kiến bò trên chảo nóng, mỗi ngày lo lắng Tô Việt Thâm sẽ không cùng Cố Dĩ Lam phục hôn. Cố Dĩ Lam càng là một lần thương tâm đến vào bệnh viện. Cố Dĩ Lam vào bệnh viện ngày thứ hai, Tô Việt Thâm rốt cuộc xuất hiện. Tại biểu lộ quan tâm sau, hắn đưa ra ba cái yêu cầu. Nhất muốn nàng về sau lấy Tô Gia và Nhi Tử làm trọng tâm. Nhị muốn nàng vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải cùng hắn thương lượng. Tam muốn nàng thiếu can thiệp nhà mẹ để thân thích sự tình. Như là nàng nhà mẹ để xảy ra sự tình, chỉ cần có thể ban hắn đều sẽ ban, nhưng có chút thân thích có thể là 800 năm đều không liên hệ qua, giống những kia liền không muốn đem bọn họ sự tình đưa đến trước mặt hắn đến. Cố dĩ Lam bị lạnh lùng đối đãi không sai biệt lắm một tháng, nơi nào còn làm nói một chữ không, cố gia cái rắm cũng không dám thả một cái, về phần giúp đỡ lại mộ thanh linh tinh lời nói, bọn họ càng là sách cũng không dám sách, vì thế tìm cái ngày. Hai người mời từng người người nhà ăn cơm, liền đem hôn cho lần nửa hợp trở về. Hai người phục hôn sau, cao hứng nhất vẫn là tiểu cửu. Trước tại cố gia, hắn mỗi ngày lẩm bẩm chưa từng gặp qua mặt ba bà. Sau này ba ba trở về, hắn bị mang về tô gia. Hắn liền mỗi ngày tưởng niệm mẹ, Tu phụ cùng tô mẫu nhìn cháu trai mỗi ngày như vậy không vui. Đành phải thúc giục nhi tử nhanh chóng phục hôn. Ngày này chủ nhật, tô gia mời đông tuyết lục bọn họ đi tô gia làm khách. Đông tuyết lục đem cơm tiệm sự tình xử lý tốt sau, mới mang theo đông gia Minh ba huynh muội đi tô gia, nhà bọn họ tại thành Nam, tô gia tại thành Tây, khoảng cách không tính gần, qua bên kia muốn ngồi nhất ban xe công cộng, đứng ở tô gia cửa, đông tuyết lục quan sát một chút trước mắt gạch xanh ngói đỏ tứ hợp viện, trong lòng tràn đầy hâm mộ, tứ hợp viện A, loại phòng này tại sau này chính là có tiền cũng mua không được, chờ kinh tế cải cách mở ra nàng nhất định phải làm một phòng đến ở. Đồng Tuyết Lục quan sát một hồi lâu mới gõ cửa, rất nhanh đã có người tới mở cửa. Tới mở cửa liền là tô Việt Thâm bản thân. Bên người còn theo đã lâu không gặp Tiểu Cửu, Tuyết Lục tỷ tỷ, Miên Miên tỷ tỷ, Gia Minh Ca Ca, Gia Tính Ca Ca. Tiểu Cửu đặc biệt lễ độ diện mạo, vừa thấy được bọn họ liền liên tiếp chào hỏi gọi người. Đồng Tuyết Lục cười cùng hắn chào hỏi, nhìn hắn gương mặt nhỏ nhắn so với trước mập không ít. Tinh thần nhìn qua cũng hết sức tốt, hiển nhiên là trôi qua rất vui vẻ. Tiểu Cửu đánh xong chào hỏi sau chạy tới lôi kéo Đông Miên Miên tay, "Miên Miên tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi xem phòng ta, tốt tốt lắm đại." Đông Miên Miên nghiêng đầu, "Tốt tốt lắm đại thị bao lớn, có ta gia lớn như vậy sao?" Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, "Sau nhà ngươi đại." Đông Miên Miên mày chợt cau, "Nãy hung nãy hung phản bác trở về, không có khả năng nhà ta là lớn nhất." Đông tuyết lục còn tưởng rằng tiểu cửu sẽ phản bác trở về, dù sao tiểu hài tử đều thích vì này chút ngây thơ sự tình cãi nhau, ai ngờ tiểu cửu dùng mật mạc móng vuốt vỗ vỗ đông miên miên Tây đạo, hảo hảo, miên miên tỷ tỷ nói đúng, là nhà ngươi đại, đông tuyết lục, con tuổi nhỏ liền như thế hội lưu người, thật sự được không, Tô việc thâm nhìn nhi tử cùng đông gia chung đụng được như vậy tốt, đáy mắt dân lên ý cười, đông đồng chí các ngươi mau vào đi. Tiểu cửu nhưng là thì thầm các ngươi một cái buổi sáng, vào sân, chỉ thấy trước mắt là cái trống trải thoải mái sân, trong viện trồng quả thụ cùng hoa cỏ, những kỳ quả thụ hoa cỏ vừa thấy chính là vừa mới gieo trồng đi lên, chung quanh là sao thủ hành lang cùng hòn giả sơn, phòng cùng kiến trúc đều 10 phần cổ hương cổ sắc, đồng thời có giá trị thị trường cùng xem xét giá trị, đông tuyết lục lại ăn đầy miệng chua chanh, rất nghĩ có được một cái tứ hợp viện A, đi vào phòng ở. Đông Tuyết Lục nhìn đến Tô phụ cùng Tô mẫu, Tô Việt Thâm đệ đệ hôm nay không tại, nhưng trong đại sảnh thêm một người, một cái mỹ nhân, đối phương 24-25 tuổi, da thịt trắng nõn, hạnh con mắt môi đỏ mọng, mi không điểm mà đại, môi không tô son mài chu, trọng yếu nhất là trên người nàng có nhất cổ rất ốm yếu khí chất, loại bệnh này tây thi dáng vẻ, làm cho nam nhân nhìn hội rất có ý muốn bảo hộ, Đông Tuyết Lục lập tức liền đoán được thân phận của nàng mẫu thân của tiểu cửu. Nhìn đến nàng dáng vẻ, nàng lập tức hiểu được vì sao tô Việt Thâm như vậy thông minh lanh lợi nam nhân sẽ cưới một cái như vậy hồ đồ tức phụ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân à, các ngươi có thể xem như đến, tô mẫu cười ngay đón lại đây, đồng tuyết lục đem mang đến điểm tâm đưa qua, tô nãi nãi tô gia gia tốt, hôm nay lại đây quấy rầy các ngươi, tô mẫu cười nói, cái gì quấy rầy hay không, các ngươi nếu có thể thường xuyên lại đây, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, một trận hàng huyên sau. Tôi Việt Thâm cho Cố Dĩ Lam làm giới thiệu, đây là mẫu thân của Tiểu Cửu, Dĩ Lam, vị này liền là cứu Tiểu Cửu Đông Đồng Chí. Cố Dĩ Lam đánh giá Đông Tuyết Lục, đáy mắt lộ ra một vòng kinh diễm, Đông Đồng Chí lớn thật là tốt nhìn, so với ta còn dễ nhìn. Đông Tuyết Lục vừa nghe nàng nói chuyện, trong lòng càng thêm hiểu được vì sao Tiểu Cửu không thấy 10 ngày bọn họ còn chưa có báo cảnh. Cố Dĩ Lam thật giống như một cái từ nhỏ bị chay chở chim hoàng yến, không ăn nhân gian khói lửa. Đối thế gian thế tục đều là không hiểu, liền không biết đôi vợ chồng này có thể đi bao nhiêu xa, bất quá này không liên quan nàng tình. Đông tuyết lục cười nói, cố đồng chí quá mức khen ngợi, lúc trước nhìn đến tiểu cửu thì ta liền nghĩ cha mẹ hắn khẳng định đều trưởng rất dễ nhìn. Hiện tại xem ra, ta lúc trước quả nhiên không đoán sai, cố dĩ lam bị khen đến mặt hồng đỏ, giống cái thiếu nữ đồng dạng xấu hổ miếm môi cười, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Bên kia tiểu Cửu mang theo Đông Miên Miên tham quan phòng mình, lại đem chính mình cố ý tích góp đồ ăn vặt lấy ra chia sẻ. Hai cái tiểu nhân nhi lúc này tay trong tay đi tới, Đông Miên Miên nhìn đến nhiều người như vậy, có chút xấu hổ trốn đến tỷ tỷ trong ngực. Đông Tuyết Lục nhường nàng chào hỏi gọi người sau, hỏi nàng đi xem cái gì. Đông Miên Miên đôi mắt sáng sáng, "Tỷ tỷ, tiểu Cửu phòng tốt tốt lắm, xinh đẹp. Hắn còn có thật nhiều đường quả cùng bánh quy." Đông Tuyết Lục Khi quay đầu tỷ tỷ cũng cầm cái phòng cho ngươi một người ở, Tiểu đoàn Tử vội vàng đem đầu đông đưa thành trống bỏi, không muốn Miên Miên muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ, Tiểu Cửu không thích mình bị vắng vẻ, bước chân ngắn nhỏ chạy tới, Tuyết Lục tỷ tỷ, ngươi biết tên của ta gọi cái gì sao? Đông Tuyết Lục, chẳng lẽ ngươi không phải gọi Tiểu Cửu? Tiểu Cửu lắc đầu, Tiểu Cửu là nhũ danh của ta, ta đại danh gọi Tô Ý Đông, ý là cách cao ý xa ý, Đông là mùa đông đông. Tiếp qua một trận ta liền có thể viết tên của bản thân, đồng tuyết lục có chút nhíu mày, có loại sĩ biệt ba ngày làm thay đổi cách nhìn tướng đãi cảm giác, vừa gặp được tiểu cửu thời điểm, hắn vừa hỏi tam không biết, chỉ nhớ rõ chính mình gọi tiểu cửu, hiện tại cư nhiên đều có thể nói ra cách cao ý xa như vậy thành ngữ đến, Hiển nhiên lúc trước nói không nên lời không phải là bởi vì hắn ngu xuẩn, mà là cố gia trước giờ không dạy qua nàng, đồng tuyết lục hướng cố dĩ lam nhìn lại. Chỉ thấy sau không một tia ngượng ngùng, ngược lại đầy mặt kiêu ngạo, quả nhiên đủ đơn thuần, đơn thuần cũng là không sai, ít nhất trôi qua vui vẻ, nàng xoa xoa tiểu cửu đầu, khen ngợi đạo, tiểu cửu nhỏ như vậy lại có thể viết tên của bản thân, thật lợi hại, tiểu cửu bị khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn cao hứng được đỏ đỏ, đông miên miên còn không biết viết tên của bản thân, nhìn tỷ tỷ khen ngợi tiểu cửu, miệng có chút chu, ta rất ngoan, ta 2 tuổi liền không đá dầm. Tiểu cửu ngươi đâu, ngươi mấy tuổi không đá dầm, tiểu cửu nghe nói như thế mặt càng đỏ hơn, nói quanh co đã lâu đều không lên tiếng, mọi người thấy thế, cũng không khỏi bật cười, hai cái tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu, Đông tuyết lục mấy huynh muội tại tô gia ăn cơm trưa mới trở về, tô mẫu làm cho bọn họ có rảnh liền thường xuyên lại đây chơi, Đông tuyết lục tự nhiên liên thanh ứng tốt, thực nghiệm căn cứ ra một chút đột phát tình trạng, ôn như quy cùng lão sư tiêu bác thiệm đi bên kia duy trì. Chuyến đi này liền là ba cái cuối tuần, hắn bận việc đến mức ngay cả cơm đều không có thời gian ăn, cả người gầy không ít, từ thực nghiệm căn cứ hội nghiên cứu khoa học trung tâm trên đường, hắn gặp một cái thật nhiều năm không gặp bằng hữu, nói là bằng hữu, kỳ thật cũng không tính, đối phương trước kia cũng ở tại quân thuộc đại viện, cùng hắn tại một cái bang đọc sách, hai người cùng đến trường tan học, khi đó đích xác rất quen thuộc, sau này đối phương phụ mẫu đều đi Tây Bắc, hai người liền không có liên hệ. Nếu không phải hắn đột nhiên gọi mình, ôn như quy hoàn toàn nhận thức không ra người tới, tổn võ dương cười nói, thật không nghĩ tới ở trong này gặp được ngươi, như quy ngươi bây giờ là muốn đi đâu, hồi kinh thị sao, ôn như quy lắc đầu, ta hồi nghiên cứu khoa học trung tâm, tổn võ dương khiếp sợ, ngươi bây giờ tại nghiên cứu khoa học trung tâm công tác, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng gia gia ngươi cùng phụ thân đồng dạng làm một danh không quân đâu, ôn như quy mi mắt cụp xuống. Ta thích nghiên cứu khoa học cùng vật lý, Tôn võ dương sờ cầm, nguyên lai like như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì ngươi phụ thân chết cho ngươi tạo thành bóng ma, cho nên mới không muốn đi không quân bộ đội đâu, ha ha ha, ôn như quy đông nghìn nghịch mi mắt che khuất đôi mắt hắn, không lên tiếng, Tôn võ dương bên cạnh nữ tử lấy tay đẩy hắn một chút, đôi mắt càng là hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp liền gặp nàng kia đi lên trước đến, con môi cười nói, ôn đồng chí ngươi tốt, Chúng ta lại gặp mặt, ôn như quy ngẩn đầu, đôi mắt nhìn xem cô gái trước mắt một hồi lâu mới nói, thật xin lỗi, xin hỏi ngươi là ai, tôn mạng nhu trên mặt tươi cười cứng đờ, ta là tôn mạng nhu, hai tháng trước chúng ta tại đi tây bắc trên xe lửa gặp được, lúc ấy là ngươi giúp ta bắt đạp vụ đã cứu ta một mạng, ôn như quy ả một tiếng, nguyên lai like là tôn đồng chí, sau đó liền không có sau đó, tôn mạng nhu sắc mặt rất là xấu hổ một bên tôn võ dương nhìn xem ôn như quy lại nhìn xem tôn mạng nhu kỳ quái nói hai người các ngươi lại nhận thức tiểu nhu trước đó cứu ngươi người chính là như quy sao tôn mạng nhu gật đầu đối thật là ít nhiều ôn đồng chí nếu không phải ôn đồng chí ta thật không dám nghĩ hậu quả tôn võ dương nở nụ cười thật không nghĩ tới các ngươi còn có như vậy duyên phận như quy tiểu nhu là ta đường muội cũng là chúng ta tôn gia đại tài nữ cùng đại mỹ nhân Tổng mạng nhu trên mặt luế qua một tia xấu hổ, đẩy hắn một chút, tam ca, ngươi chớ nói nhảm, sợ cái gì, ta nói đều là lời thật, huống chi như quy cũng không phải người ngoài, Tốn võ dương gãi đầu cười, quay đầu lại đối ôn như quy đạo, đúng rồi như quy, nhà chúng ta muốn chuyển về kinh thị, hai ngày nay liền sẽ chuyển về quân thuộc đại viện, đến thời điểm chúng ta tụ họp đi, ôn như quy sắc mặt thẳng nhiên, ta còn phải hồi căn cứ, không biết khi nào có ngày nghỉ. Cho dù có ngày nghỉ, hắn cũng không nghỉ cùng hắn tụ họp. hắn chỉ muốn cùng chính mình đối tượng sống chung một chỗ, tôn võ dương, không quan hệ, về sau chúng ta đều ở tại quân thuộc đại viện, tổng có thời gian gặp mặt, ôn như quy gật đầu, hồi căn cứ xe lại đây, hắn cùng tôn gia hai huynh muội nói lời từ biệt, sau đó xoay người lên xe, cho xe díp, tôn mạng nhu lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, tam ca. Ôn đồng chí hắn phụ thân cùng gia gia đều là không quân, tôn võ dương gật đầu, gia gia hắn là không quân thượng tướng, không quân nguyên tư lệnh, thân phận không phải giống nhau đâu, cho nên ta vừa rồi nghe được hắn đi làm cái gì phá khoa viên ta mới có thể như vậy khiếp sợ, lấy nhà hắn bối cảnh cùng nhân mạch, hắn muốn là chịu đi không quân đưa tin lời nói, thấp nhất cũng có thể làm đến trung tá vị trí, tôn mạng nhu mắt sáng rực lên, vậy ngươi mới vừa nói hắn chuyện của ba tình, lại là sao thế này? tổn võ dương sách một tiếng, liền nói đến ôn gia thượng một thế hệ yêu hận tình thù, tổn mạng nhu sau khi nghe xong, mày có chút nhíu lại, trách không được ôn đồng chí luôn luôn một bộ rầu rỉ không vui dáng vẻ, nguyên lai hắn đã trải qua như thế nhiều chuyện không tốt, tổn võ dương nhớ mày, tiểu nhu ngươi như vậy quan tâm như quy, ngươi nên không phải là coi trọng hắn à, tốn mạng nhu mặt bá một chút liền đỏ thấu, cáu giận nói, tam ca, ngươi nói bậy bạ gì đó, nếu như bị người nghe được, Ngươi nhường ta còn như thế nào gặp người, Tôn võ dương nhe răng cười, sợ cái gì, nam lớn lấy vợ nữ lớn gãi chồng, ánh mắt ngươi xưa nay so người bình thường cao, trong nhà giới thiệu cho ngươi, ngươi chọn lựa cạo cái này soi mối cái kia, thật không nghĩ tới nguyên lai ngươi trong lòng sớm có ý trung nhân, Tôn mạng nhu dậm chân, xoay người không hề cùng nàng tam ca nói chuyện, chỉ là bộ mặt bạch trong lộ ra phấn, đỏ bừng, Đông tuyết lục bên này cũng không biết có người mơ ước thượng ôn như quy. Nàng đem cơm tiệm sự tình xử lý tốt, sau đó cử xe đạp đi trường học, đông gia tính chủ nhiệm lớp nhường nàng hôm nay đi qua trường học một chuyến, đêm qua đông gia tính nói với nàng việc này thì nàng trong lòng liền đoán được không tốt, chỉ là vô luận nàng như thế nào hỏi, đông gia tính đều không nói phát sinh chuyện gì, nhớ tới đông gia tính này hùng hài tử nàng liền cảm thấy đau đầu, may mà đông gia Minh cùng đông miên miên hai người một cái hiểu chuyện, một cái đủ nhu thuận, bằng không nàng thật hội bỏ sạp mặt kệ. Đỉnh gió lạnh đi tới trường học, đông tuyết lục mặt đều nhanh bị đông cứng cứng, có sự tình lần trước, nàng đối trường học văn phòng rất là quen thuộc, đông tuyết lục trực tiếp vọt tới văn phòng đi, sau đó bị cho biết đông gia tính dự thi gian dối, hảo gia hỏa, đông tuyết lục thiếu chút nữa liền khí nở nụ cười, chắc không được tối qua như thế nào hỏi hắn đều không nói, nguyên lai là làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự tình, chủ nhiệm lớp đạo, gia tính tỉ tỉ, ta biết ngươi công việc khá bề bộn, Nhưng ngươi đệ đệ giáo dục vẫn không thể sơ sẩy, hắn không chỉ dự thi gian dối, lên lớp còn luôn luôn thất thần, ngươi trở về thật muốn cùng hắn hảo hảo khai thông mới được, đông tuyết lục liên tục gật đầu, tốt, thật là phiền toái lão sư, ta trở về nhất định hảo hảo nói với hắn, chủ nhiệm lớp nhìn đông tuyết lục thái độ như thế tốt, trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười, kỳ thật đông gia tính học sinh này rất thông minh cùng thông minh, chỉ là hắn không đem thông minh dùng tại chính đạo thượng. Có thể ở cái này niên đại nghe được như vậy cơ trí khoan dung lời nói, nhưng đông tuyết lục đối với này cái chủ nhiệm lớp ấn tượng hết sức tốt, nàng vỗ ngực liên tục tỏ vẻ nhất định sẽ hảo hảo quảng giáo đông gia tính, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo, Khương Đan Hồng ngươi đi ra cho ta, ngươi tránh được nhất thời, ngươi chẳng lẽ còn có thể trốn một đời sao, ông trời a tại sao có thể có như vậy mất thiên lương người, Khương Đan Hồng làm một danh nhân dân giáo sư. Nàng trước là cử báo chính mình ba phụ, sau lại cử báo chính mình công công cùng trượng phu, tiếp lại vứt bỏ hai đứa con trai, thiên hạ này tại sao có thể có như vậy ác độc lão sư?